Hành mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tên Ánh dương của tôi của tác giả Bươn Bươn Chan. Tập 3 sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau cuộc đối thoại với tôi, anh ta có đăng thêm một bài viết mới vào lúc 8 giờ tối. Bài viết nói về việc anh ta mổ từ thiện. Tôi đọc xong thì Hiếu Kỳ bấm vào xem từng tấm ảnh. Đó là những đứa trẻ hở lợi sứt môi hở hàm ếch, được thẩm mỹ viện anh ta tài trợ. Sau phẫu thuật, những đứa trẻ đó đều mang một gương mặt tự tin và tươi sáng, tựa như chúng đang được trao cho một cuộc đời mới. Phía bên dưới có rất nhiều người không ngớt lời khen. Nào là bác sĩ vừa có tài vừa có đức Rồi có một số phụ huynh của bệnh nhân Cũng vào cảm ơn bác sĩ Vì đã cưu mang con họ Bất giác trong tôi dấy lên nhiều suy nghĩ phức tạp Anh ta thực sự là một người bác sĩ Tốt như vậy sao Nếu như thế khi tôi mang thai Anh ta cũng sẽ không bỏ con mình Đúng chứ Tôi lại nghĩ cái gì thế này Tôi vội xua đi đám suy nghĩ rối rắm Trong đầu Dù là vậy Vẫn còn một cơ hội khác cho tôi Tôi mong rằng mình sẽ không có thai Mong chuyện giữa tôi và anh ta Sẽ dừng lại ở đây Hy vọng là như thế Tôi nghĩ vậy rồi tắt nguồn điện thoại Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Hai tuần chờ đợi thực sự rất dài Ngày nào tôi cũng mang tâm trạng nặng nề Lòng nóng như lửa đốt Suốt ngày chỉ đi đi lại lại trong nhà Mà không dám bước ra ngoài Sau cuộc điện thoại đó, mình cũng không gọi cho tôi nữa. Một tuần trôi qua, tôi thực sự không chịu nổi nữa, mà quyết định ra ngoài theo dõi anh ta. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại nảy sinh ra ý định ngớ ngẩn ấy nữa. Nhưng dù có xem nát cả Facebook và thẩm mỹ viện của anh ta, tôi cũng chẳng tìm được kết quả nào. Mà tôi lại rất tò mò, muốn biết thêm nhiều về người đàn ông đó. Vậy nên tôi lại tìm đến nhà của người đàn ông đó. Lần này tôi đi một mình, Tôi lấy xe đạp điện của mẹ và nói đi học thêm tiếng Anh. Mẹ tôi cũng không nghĩ ngợi mà ủng hộ việc tôi học hành. Kể từ đó ngày nào cũng như ngày nào, đều đạn 7 giờ tôi có mặt ở nhà anh ta. Theo chân anh ta đến thẩm mỹ viện, rồi đến tối muộn mới trở về nhà. Lần này khi biết kết quả khả quan hơn một chút, trong một tuần theo dõi tôi đã nắm bắt được lịch trình làm việc và thói quen sinh hoạt của người đàn ông đó. Mình làm việc song song ở hai nơi Một là thẩm mỹ viện Và hai là một bệnh viện lớn thuộc Trung ương Cuộc sống của anh ta rất đơn điệu Cả tuần anh ta chỉ có làm việc tập gym và về nhà Tôi từng muốn theo anh ta vào phòng tập gym Tuy nhiên cần có thẻ hội viên VIP mới được vào Mà thẻ đó phải đăng ký theo năm Tôi nhìn cái giá trên trời thì lại ngợp ngủi đi ra Ngoài những thói quen lặp đi lặp lại ấy Thì vào ngày cuối tuần có chút khác biệt Anh ta có một hội bạn thân thiết Điểm chung là bọn họ đều là bác sĩ Và đam mê xe phân khối lớn Cứ thứ bảy là anh ta sẽ gặp gỡ hội đó Tôi không được vào trong nên cũng chẳng rõ Còn chiều nhật anh ta sẽ đi bơi và chơi gôn Ngoài ra tôi không thấy anh ta dẫn theo cô gái hôm nọ Cũng chẳng đi cùng với bất kỳ cô gái nào khác Lạ thật chẳng lẽ đó là hiểu nhầm Dù sao việc anh ta có nhân tình hay không Thì cũng chẳng liên quan tới tôi Bây giờ tôi chỉ quan tâm tới Mình có dính bầu với anh ta hay không Nhắc đến chuyện có thai Tôi vội vội vàng vàng xem lịch Phát hiện ra mình chậm kinh tận mất một tuần Thì tá hỏa gọi điện cho Hồng Anh Có chuyện gì thế? Tao chậm kinh mất một tuần rồi Đầu dây bên kia chợt im lặng Sau đó là tiếng thở dài nặng nề chờ tao tí tao qua với mày luôn mày nhanh lên nhé tôi cúp máy trong lòng nhấp nhổm cứ đi đi lại lại trong phòng mãi cơm trưa cũng chẳng buồn ăn không hiểu tại sao tôi cứ thấy bất an chẳng lẽ chỉ một lần đã dính rồi sao hai tuần qua tôi đã tìm hiểu rất kỹ xác suất lần đầu có thai rất khó không nhẽ cuộc đời tôi đen đủi đến như vậy sao tôi gạt đi chỉ là chậm kinh thôi mà Huống hồ kỳ kinh nguyệt của tôi từ trước đến nay vẫn thất thường. Nhưng cho dù nghĩ vậy, tôi vẫn lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Đúng 20 phút sau, Hồng Anh đến mang theo một cái túi bóng đen. Nó rúi vào tay tôi một cái thứ đồ vật lạ lẫm rồi nói. Mày vào phòng vệ sinh thử đi. Tôi nhìn cái que trong tay, liền hiểu ra ngay là thứ gì. Tim đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Tao, tao sợ lắm. Bây giờ... Sợ còn ích gì nữa chứ Vào thử mau lên rồi còn tìm cách giải quyết Tay tôi run run nắm chặt cái que trong tay Cứ do so dự đứng như trời trồng Hồng Anh liền thúc giục Mày định để cho cái bụng to tướng ra rồi Mới tìm cách giải quyết à Mau lên Tôi cắn chặt môi mình Dù rất sợ Nhưng tôi vẫn phải lật đật bước vào phòng vệ sinh hô hấp trở nên khó khăn Bước đi cũng nặng trịch Lúc bấy giờ tôi rất hoang mang Dù một hai tuần qua đã suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất rồi Nhưng giờ phút này tôi vẫn không thể bình tĩnh nổi Bước vào phòng vệ sinh Từng giờ từng khắc đối với tôi như cả một thế kỷ Những ngón tay tôi run lên Tôi không dám nhìn kết quả Chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện rằng mọi thứ sẽ không tệ như những gì tôi nghĩ Mọi chuyện sẽ ổn thôi Đúng vậy, mọi chuyện nhất định sẽ ổn Tôi chấn an mình rồi mở mắt ra Ai ngờ Hai vạch đỏ chói hiện vào tầm mắt khiến tôi thất kinh. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Không, không, mọi chuyện không thể tồi tệ như vậy được. Tôi hoảng loạn, lao nhanh ra khỏi phòng vệ sinh, giật lấy túi ni lông của Hồng Anh. Kết quả này là sai, nhất định thế. Tôi nóng bội đến mức làm rơi bịch ni lông khiến que thử thai vương vãi dưới sàn nhà. Tôi liền cúi xuống, nhặt bội nhặt vàng từng cái. hồng anh thấy vậy thì vỡ lẽ ra tất cả nó không nói gì mà chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt tràn đầy xót thương chuyện sau đó vô cùng vô cùng tồi tệ nó dở đến mức mà tôi không muốn nhớ lại nữa cánh cửa hy vọng như đóng sầm lại trước mắt toàn bộ tương lai của tôi đã bị đốt cháy trong một buổi chiều trạng vạng như vậy đấy hai que ba que năm que đều có kết quả là hai bạch Đến lúc này tôi không thể tin được Mọi chuyện lại tồi tệ như thế Cứ như là Bao nhiêu chuyện đen đủi nhất thế gian Đều ập xuống đầu tôi ngay lúc này vậy Tại sao trong hàng ngàn trường hợp Tôi lại gặp phải trường hợp xấu nhất chứ Tại sao Rốt cuộc tôi đã làm gì sai Để rồi bị đẩy vào bước đường này chứ Tôi đẩy cửa phòng vệ sinh bước ra Với bộ dạng thảm hại Hồng Anh nhìn thấy vậy Thì kéo tay tôi ngồi xuống Bình tĩnh đi, lỡ rồi thì thôi. Tao nghĩ anh ta cũng không phải người cạn tàu giáo máng như vậy đâu. Không thể nào, không thể nào. Thôi, mọi chuyện đã đến như vậy rồi, thì phải nhìn vào sự thật và tìm cách giải quyết đi, đừng có vậy nữa. Tôi bỗng tức giận, điên cuồng lao đến nắm lên bạt áo nó mà gào lên. Sao mọi chuyện có thể như vậy chứ? Thế còn tương lai của tao thì sao? Còn gia đình tao nữa? Không được. Cái thai này, tao phải, tao phải. Những câu chữ đằng sau như bị mắc kẹt trong cổ họng, tôi không thể nói ra. Trước mắt bỗng chốc nhòe đi, Hồng Anh thấy tôi như vậy thì thương xót nói. Mày không có can đảm bỏ đâu. Nghe tao, ngày mai chúng mình đi gặp anh ta đi. Tao nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mày. Nếu không, cùng lắm thì chúng ta hủy hoại thanh danh của anh ta. Mày cũng biết anh ta nổi tiếng như thế nào mà. Chắc chắn sẽ không để mình bị tai tiếng như vậy đâu. Lúc này tôi không hề quan tâm đến lời Hồng Anh nói. Cái gì mà thanh danh đàn ông chứ? Tôi chỉ quan tâm đến thanh danh của tôi. Rồi cuộc đời tôi sẽ ra sao? Là mẹ năm 18 tuổi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Nó thực sự là một cơn ác mộng của đời tôi. Ôi, tại sao mọi chuyện lại tồi tệ như vậy được chứ? Rồi mẹ sẽ giết tôi mất. Anh trai tôi sẽ nghĩ tôi là thể loại con gái gì Còn bố tôi nữa Trước đó ông còn khen tôi ngoan ngoãn Mà gia đình tôi lại trọng thanh danh Tao biết rồi Tao biết mày đang sợ Nhưng mày đừng bi quan như vậy Nghĩ tích cực một chút đi Mọi chuyện đã thành như vậy Sớm muộn nó cũng vỡ lở ra thôi Bây giờ chỉ còn một cách Cưới anh ta một cách quang minh chính đại Có như vậy bố mẹ mày mới không nghĩ Với một người đàn ông tài giỏi như anh ta Tao tin là chuyện này sẽ lắng xuống thôi Tôi không muốn nghe nữa Tôi gạt Hồng Anh ra ngoài Rồi cầm gối ném nó Mày cút đi Tất cả là tại mày đấy Tao đã bảo không muốn đi rồi Sao mày cứ rủ tao đi Mày cút luôn đi Hồng Anh bật khóc Hai hốc mắt nó đỏ sọng vì nước mắt Nó vừa sụt sịp vừa nói Tao biết tao có lỗi mà Vì vậy nên tao mới đang sửa chữa Sai lầm của mình đây Tao xin mày hãy bình tĩnh lại Tao hứa sẽ tìm mọi cách Để anh ta cho mày một danh phận Mày cút đi, cút ngay đi Vừa nói tôi vừa đẩy nó ra ngoài Rồi đóng sầm cửa lại Nó có gõ cửa gọi tôi Nhưng tôi nhất quyết không mở cửa cho nó Thế rồi nó lại nói gì đó Nhưng tôi cố gắng bịt tai không nghe Cuối cùng biết không thuyết phục được tôi Nó đành rời đi Chỉ trong một buổi chiều mà tôi trải qua biết bao cung bậc cảm xúc Từ sợ hãi, hoảng loạn Rồi nghĩ đến cái chết cũng có Tôi cứ nằm khóc mãi Khóc đến chán chê thì lại vào phòng vệ sinh vốc nắm nước rửa mặt cho tỉnh táo Trong lúc rửa mặt còn ước đây là giấc mơ Rửa mặt xong là tỉnh lại Nhưng mọi thứ trước mắt vẫn hiện hữu một cách rõ ràng Khiến tôi đau khổ Thời gian cứ thế trôi đi Buổi tối, mẹ có gọi tôi xuống ăn cơm, nhưng tôi cứ nằm lì trên giường không xuống. Mẹ nghĩ tôi trẻ con cãi nhau với Hồng Anh, nên cũng không gọi nữa. Cả đêm ấy, hai mắt tôi thao láo không tài nào ngủ nổi. Đầu cứ ong lên vì suy nghĩ quá nhiều. Nhưng thật tồi tệ là có nghĩ đến đủ loại trường hợp thì tôi cũng chẳng có một kết quả tốt đẹp cho bản thân. Có trời mới biết đó là một đêm kinh hoàng nhất trong đời tôi, đến mức Chỉ biết bật khóc tức tưởi. Trách hồng anh một Thì tôi phải trách bản thân mình mười Nhưng tôi không muốn nghĩ nữa Cả đêm đã nghĩ đến Đau cả đầu cũng chẳng nghĩ được Một phương án nào Cả một đêm thức trắng khiến đầu óc tôi Chỉ trệ đi Đành xỏ đôi dép lê lết từng bước xuống nhà Đi mua đồ ăn sáng Vừa bước đến phòng khách Thì tôi thấy mẹ đang đeo cặp kính lão Tay lật quyền album dày cộp mẹ nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên dương ra đây mẹ bảo mẹ cho xem cái này hay lắm cả đêm không ngủ khiến tôi mất hết sức sống nhưng vì thấy mẹ đang cười nên tôi dù mệt đến đâu cũng ngồi xuống bên cạnh mẹ mẹ chỉ tay vào tấm ảnh rồi nói đây này ảnh con hồi nhỏ đấy chồng sinh ơi là sinh hồi ấy ông nội thích bế con lắm còn nói sau này con sẽ rất đẹp Mắt đen láy như hột nhãn, da trắng như sữa này. Vừa nói mẹ vừa nhìn tôi của bây giờ. Ông nội nói đúng thật, cháu ông bây giờ xinh đáo để đấy. Không hiểu sao nghe mẹ nói tôi lại rưng rưng nước mắt, cố kìm nén cảm xúc mà nói chuyện với mẹ. Vậy mẹ thích con hồi bé hơn hay bây giờ hơn? Mẹ tôi cười hà hà rồi nói, bé thì dễ thương, lớn hơi khó bảo, ngang tí thôi nhưng vẫn đáng yêu. Mẹ tôi lại tiếp tục lật trang tiếp theo. Vừa xem mẹ tôi lại vỗ đuổi đen đét rồi bật cười. Tôi bỗng nhận ra khi tôi lớn thêm một tuổi cũng là khi mẹ tôi già thêm một tuổi. Thời gian tự như một con mọt ăn mòn cuộc đời của mỗi con người. Bỗng mẹ tôi vừa suýt xoa một tấm ảnh hồi nhỏ tôi ngồi trên ghế bành rồi bảo Hồi mẹ chửa con, nhà mình nghèo tiền đất còn chưa trả người ta xong mà mẹ lại mang thai con. Thực sự lúc ấy Mẹ đã định từ bỏ vì sợ nuôi không nổi, thế nhưng bố và ông nội cứ nhất mực giữ lại, còn nói con gái thì càng tốt chứ sao? Mẹ tôi mân mê tấm ảnh hồi bé của tôi, một cách đầy chân quý, như không nỡ lật sang trang tiếp theo. Tôi nghe xong mà lặng người đi, tự hỏi liệu mẹ biết được những chuyện xấu xa tôi đã phạm phải, bà còn yêu tôi như bây giờ nữa không? Tôi ngẩng đầu lên trần nhà cố gắng kìm nén lại những giọt nước mắt nóng ấm vào trong mà nói tiếp. Mẹ, có bao giờ hối hận với quyết định đấy không? Mẹ tôi nhíu mày nhận ra điều bất thường từ tôi. Con nói gì thế? Con, con không sao ạ. Nói xong thì nước mắt đáng ghét cứ thi nhau trào hết cả xuống cổ. Mẹ tôi sửng sốt vội ôm tôi dựa vào vai bà. Mẹ xin lỗi. mẹ không cố ý nói thế ý là ý là ngày ấy nhà mình nghèo mẹ mẹ sợ đẻ con ra con khổ mẹ không có ý gì đâu không không phải là không muốn sinh con đấy là nghĩ thế chứ không phải nói bỏ là bỏ vậy nên con đừng khóc nữa mà hóa ra là mẹ nghĩ tôi bật khóc vì nghĩ là bà không muốn sinh tôi nhưng thật sự đâu phải vậy nhưng thôi chuyện đã đành từ rơi nước mắt mất rồi không kìm được nữa tôi cứ nức nở trên vai mẹ Mẹ thấy tôi khóc nhiều thì cứ an ủi. Đã rất rất lâu rồi tôi mới khóc trước mặt mẹ. Vậy nên bà cuống quýt tay chân dỗ dành sợ tôi tổn thương. Tôi khóc một hồi thì cố kìm nước mắt lại. Vì sợ mẹ lại nghi ngờ. Mẹ lau nước mắt cho tôi. Đến lúc ngẩng đầu lên thì tôi mới thấy cầu vai mẹ tôi ướt đẫm. Không phải do mẹ thích con trai mới không đẻ con đâu nhé. Thôi đừng khóc nữa mà. Cuối cùng vì không muốn làm mẹ lo lắng thêm. Tôi đành nuốt những uất nghẹn vào trong Dùng tay áo lau hết nước mắt trên mặt Vâng, con hiểu rồi Nào nào, hôm nay mẹ làm sườn xào chua ngọt mà con thích ăn nhé Tôi nén tiếng thúc thít lại mà lý nhí đáp dạ Trước đây những trận cãi vã xảy ra thường xuyên Khiến tôi lầm tưởng rằng mẹ không bao giờ yêu tôi Bà chỉ thích anh trai vì anh ấy học giỏi, ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ Nhưng tôi mới biết mình sai hoàn toàn Mẹ lúc nào cũng thương cả hai anh em Nhưng vì tôi bướng nên mẹ mới khắc nghiệt Ngay cả thời điểm khó khăn nhất Nhà tôi trồng chất những nợ nần Mẹ vẫn rất thương tôi Lo cho tôi nhà cửa không đàng hoàng Thì không lấy được chồng Nhưng giờ nhận ra có phải đã quá muộn không? Tôi rất sợ Không phải là sợ những đòn roi Hay những lời trách mắng của mẹ Mà tôi khi sự việc bung bét ra Mẹ tôi sẽ là người tổn thương Sợ làm bà thất vọng vì đã trao gửi niềm tin vào tôi quá nhiều. Mẹ tôi gặp lại quyển album, cất thật kỹ trong ngăn kéo, rồi nắm lấy tay tôi kéo đi ra chợ với mẹ. Tôi không khóc nữa mà cố tỏ ra vui vẻ bên cạnh bà. Suốt cả dọc đường tôi chẳng tập trung nổi. Tôi nghĩ đến hạt giống nhỏ bé đã tồn tại trong bụng mình. Có thể những người độ tuổi tôi sẽ lựa chọn cách bỏ vì sợ làm hỏng tương lai. Nhưng với tôi, tôi thực sự không có can đảm ấy. Đứa bé không hề có tội, lỗi chẳng chỉ do là người lớn. Ngày xưa nhà tôi nghèo đến như vậy, mà bố mẹ vẫn đẻ tôi, thì tôi lấy lý do gì để ngăn cản sự tồn tại của nó trên đời này chứ? Tuy tôi chỉ mới 18, không hiểu hết về chuyện cuộc đời. Nhưng tôi nhớ ngày còn nhỏ, bà ngoại vẫn thường đọc kinh Phật cho tôi nghe. Bà nói về sự tồn tại thiêng liêng của một đứa trẻ. Còn đến với mẹ chính là một cái duyên, bỏ là tội. Vậy nên nếu tôi nông cạn bỏ thai, tôi sẽ dùng cả phần đời sau này để sám hối mất. Tôi theo mẹ ra chợ, rồi lại theo mẹ về nhà. Suốt cả quãng đường tôi cứ gượng cười để che giấu nỗi buồn. Mẹ cũng không phát hiện nữa, mà vui vẻ nắm chặt tay tôi. Dùng cơm trưa xong tôi lại nằm bệt trên giường. Rồi thế nào lại vào Facebook anh ta tìm kiếm thông tin. Nhưng tất cả đều vô vọng. Anh ta chẳng đăng thêm một bài mới nào nữa. Thế nhưng tôi vẫn tiếp tục vòng luẩn quẩn lãng xẹt ấy. Thậm chí còn vào tìm xem từng cô gái thả tim trong ảnh của anh ta. Nhưng tuyệt nhiên không có manh mối. Đó chỉ là những fan hâm mộ của anh ta mà không có hồi đáp. Khôi Minh, anh ta rốt cuộc là người thế nào chứ? Tôi thừa nhận. Khi nghe anh ta nói đến số tiền đó, tôi đã nổi lòng tham. Nhưng bây giờ sự việc nó diễn biến đến thật tồi tệ. Nó liên quan đến chuyện sau này của hai đứa, chứ không phải cầm tiền là xong nữa. Lòng tôi mâu thuẫn kinh khủng, không muốn dây dưa với anh ta, nhưng mà lại không có can đảm bỏ cái thai, nghĩ mãi cũng chẳng ra cái kết quả gì. Tôi tắt máy điện thoại rồi thở dài, quanh quẩn trong phòng càng khiến tôi có những suy nghĩ tiêu cực. Nghĩ thế nào tôi lại phóng xe ra ngoài, lại tìm đến nhà anh ta, theo dõi tiếp. Ba ngày tiếp theo, anh ta vẫn giữ thói quen làm việc đó, hết đến viện trung ương rồi lại đến viện thẩm mỹ, sau đó lại về nhà. Ngoài ra anh ta cũng không dùng bữa ở ngoài, cũng không gặp gỡ người con gái nào hết. Mỗi người đều có một tòa án lương tâm, tôi không thể vì những lầm lỡ của mình mà tước đi quyền được sống của một đứa trẻ. Nếu không tôi sẽ bị chính lương tâm bản thân phán xét. Suốt những đêm thức trắng với những suy nghĩ tự dài vào bản thân, cuối cùng tôi cũng cho mình một lối thoát. Nếu cứ như thế này, mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, thà cứ đối mặt một lần giải quyết cho xong. Thế rồi đến ngày thứ tư, tôi gọi Hồng Anh đến nhà mình rồi ngồi xuống, nói cho nó những suy nghĩ của mình. Hồng Anh cũng gật đầu tán thành với quyết định của tôi. Sau đó tôi nhắn cho anh ta hẹn giờ giấc về địa điểm. Lúc nhắn những ngón tay tôi cứ run run, mãi mới dám gửi đi. Năm phút sau có hồi đáp, anh ta đồng ý gặp tôi. Trước hôm gặp nhau cả đêm tôi không ngủ được. Hồng Anh còn mang chăn gối sang nhà tôi ngủ vì sợ tôi nghĩ quẩn. Cả hai đứa mắt cứ thao láo suốt đêm. Giờ tôi mới biết bạn tôi còn già hơn tôi cả chục tuổi. Nó khuyên tôi nhiều thứ lắm, đại loại như là Nếu thằng già đó không đồng ý Thì nó sẽ phốt anh ta thân bại danh liệt Không ngóc đầu lên được Nói thế xong nó sợ tôi lo Lại khuyên nhủ là thấy anh ta chăm đi tử thiện Và phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật bổng cao Nên anh ta có lẽ cũng có trái tim Sẽ không tuyệt tình như vậy Chúng tôi cứ như vậy thao thức đến tận 4 giờ sáng Mới chìm vào trong giấc ngủ 2 giờ chiều Hồng Anh dựng tôi dậy Con bé lôi tôi ra bàn trang điểm Rồi lấy cốt đồ nghề của nó ra. Tôi thấy vậy thì nhăn mặt nói. Không cần phải cầu kỳ như thế đâu. Đơn giản thôi. Nó dĩ nhiên không nghe tôi nói. Mà lấy nào so nào phấn nào cải mắt để trên mặt bàn. Mày ngơ vừa chứ? Đàn ông nhìn bằng mắt hiểu chưa? Xinh đẹp bao giờ cũng là một lợi thế. Chẳng phải vì mày đẹp. Nên ông ta mới không kiềm được lòng đó sao? Tôi nghe xong cũng chỉ biết nhún vai cho qua. Đành để nó tùy ý múa cọ trên mặt mình Trong lúc Hồng Anh trang điểm Lòng tôi cứ trộn rộn chẳng yên Dù đã học cách chấp nhận với thực tại Dù đã dặn lòng mình phải bình tĩnh Mạnh mẽ đối diện Nhưng khi biết mình sắp gặp lại Người đàn ông đó Bất giác tay tôi cứ run run Ký ức đen tối hôm ấy cứ hiện về Bấu chặt lấy tâm trí tôi Mỗi lần thấy tôi run Hồng Anh lại nhắc nhở Yên nào đừng có động đậy nữa Tao kẻ lệch là mày thành phèn đó Thế là tôi đành ngồi yên để nó tiếp tục trang điểm. Xong xuôi nó còn giúp tôi uốn xoan mái tóc dài đến thắt lưng. Giúp tôi chọn một chiếc váy trắng đơn giản. Không cầu kỳ nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng nữ tính. Đây, xong rồi này. Nhìn vào gương đi. Thế này anh ta không chết đứa đừ mới là lạ đấy. Hồng Anh lách mình ra khỏi tấm gương. Để tôi có thể nhìn thấy mặt mình rõ hơn. Trong phút chốc tôi tròn mắt kinh ngạc. Không thể nhận ra nổi mình trong gương kia Đây cũng là lần đầu tiên Tôi biết thế nào là sức mạnh của trang điểm Gương mặt trái xoan Môi tô xoan bóng vừa tự nhiên Lại vừa dễ thương Mắt trở nên to hơn tròn hơn Nói chung là nhan sắc của tôi Dưới bàn tay của Hồng Anh Đã lên đến một tầm cao mới Thấy thế nào Mày có đi học trang điểm ở đâu không đấy Hồng Anh phỉ cười nói Chuyện tao tự học đấy Thôi ngắm thấy đủ rồi Bốn giờ đi gặp anh ta đó, chúng mình đi thôi. Tôi giật mình nhìn đồng hồ, mới thế mà đã hơn một tiếng trôi qua. Tuy có chút sợ hãi và hồi hộp, nhưng Hồng Anh đã nắm tay tôi chấn an. Trước mặt anh ta không được thể hiện mình yếu đuối, nếu không sẽ chẳng làm ăn được cái đếch gì. Tao nhớ rồi. Nhớ kỹ những lời chúng ta đã bàn bạc với nhau đấy. Mà thôi, hay để ta vào với mày nhỉ? Thôi, chuyện riêng tư lôi người khác vào anh ta lại đánh giá. Ừ nhỉ, cũng đúng. Thế là Hồng Anh đèo tôi đến địa điểm hẹn. Ấy là một quán cà phê giản đơn. Hồi còn học cấp 3, tôi và lũ bạn thường tụ tập ở đây. Vì quán khá vắng người và view cửa sổ nhìn sang các trường đại học khá đẹp. Không gian lại yên tĩnh thoải mái, thế nên tôi quyết định hẹn anh ta ở đây. Tôi đã đến sớm hơn dự định nửa giờ đồng hồ. Mặc dù Hồng Anh đã hết sức động viên và khích lệ, nhưng chống ngực tôi vẫn đập rộn ràng. Không ổn, không ổn chút nào Tôi phải bình tĩnh lại mới được Nghĩ vậy tôi uống một cốc nước để giúp mình tỉnh táo Nhưng ai ngờ khi tôi đang đưa cốc lên miệng uống Thì có bóng người đàn ông đi đến Tôi đã sạc nước và không ngừng ho Mất mặt thật sự Tôi hy vọng không phải anh ta Nhưng khi qua cơn sạc rồi Thì tôi nhìn thấy mũi giày da bóng ngay trước mặt mình Tôi giật mình ngước mặt lên Không gian thời gian như gừng lại ngay khoảnh khắc này Một dáng người cao lớn đứng trước mặt tôi. Anh ta mặc sơ mi trắng và quần âu đen trông rất lịch lãm. Dáng người khỏe khoắn toát lên sự năng tính của đàn ông. Và mùi hương nước hoa này thực sự không lẫn vào đâu được. Trách mắt lên một chút nữa, tôi thực sự đã hóa đá. Tuy là đã theo dõi và quan sát anh ta một thời gian. Nhưng ở cự ly gần tôi vẫn không thể ngờ được là anh ta có thể đẹp trai đến như vậy. Tấm ảnh nền trên Facebook đúng là không thể hiện hết. vẻ hấp dẫn ngoài đời của anh ta tôi không phải tuyếp người mê trai đẹp nhưng vẻ đẹp nam tính trước mặt tôi đây thật sự đã khiến tôi phải ngỡ ngàng anh ta khác hẳn với vẻ đẹp trai búng ra sữa của Huy nói chung ở anh ta toát ra một nét đẹp trưởng trạc trưởng thành và đầy nam tính của độ tuổi 30 người ta có câu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn tôi nghĩ trong trường hợp này thật đúng vì khi hai mắt chúng tôi giao nhau Tôi cảm tưởng như mình đang chạm tới Cả một kho tàng tri thức Ánh mắt toát lên đúng thần thái Của một người có học Trông rất uyên bác và thâm sâu Không chỉ thế, lông mày anh ta rất rậm sống mũi anh ta còn cao và thẳng Tỷ lệ rất thuận với gương mặt Còn đôi môi thì gợi cảm Và quyến rũ vô cùng Thú thật trần đời Tôi chưa từng gặp ai hấp dẫn đến như vậy Ngay cả mái tóc cũng được cắt tỉa gọn gàng Sạch sẽ Vóc sáng lẫn gương mặt Toàn diện lôi cuốn, nói chung không có một khuyết điểm nào. Cô là anh Dương. Nghe thấy chất giọng của anh ta, tôi mới định thần lại được. Trời đất ơi, tôi vừa làm cái trò gì thế này? Chắc anh ta nghĩ tôi là một con ngốc mắt, ấn tượng lần đầu xấu thật. Tôi tự nhắc nhở mình phải nghiêm túc. Thế là tôi lấy lại tinh thần ngồi nghiêm chỉnh đối diện với anh ta. Đúng vậy. Nhận được câu trả lời của tôi. anh ta mới ngồi xuống ghế đối diện phong thái điềm tĩnh không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt không hiểu sao ngồi đối diện mà tôi cứ cảm giác như đôi mắt thâm sâu kia như đang nhìn thấy ý đồ và suy nghĩ của tôi vậy thật đáng sợ cô gọi đồ uống chưa tôi chưa thế là anh ta gọi phục vụ cầm quyển menu trên tay anh ta còn lịch sự hỏi tôi muốn uống gì Tôi chọn sinh tố bơ Còn anh ta thì gọi cà phê đen Nhớ lại lần trước khi nghe giọng anh ta qua điện thoại Tôi cứ nghĩ anh ta là kiểu lịch sự dễ gần Nhưng giờ mới thấy tôi nhầm Trông anh ta rất xa cách Tuy khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là một cái bàn Nhưng tôi lại cảm tưởng xa như tận chân trời vậy gọi xong đồ uống Chúng tôi bắt đầu vào chuyện chính Tôi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc và nhịp tim đang tăng vọt của mình Mà vô tình ánh mắt của tôi Lại va chúng phải cái đồng hồ đắt giá của anh ta Trông rất quen mắt Nếu tôi nhớ không nhầm Đây là kiểu đồng hồ nam mà hôm trước tôi thấy trên báo Hình như giá trị của nó lên tới 7 tỷ thì phải Ôi mẹ ơi không phải chứ Một cái đồng hồ đắt ngang hai căn nhà sao Bất giác Hai bàn tay anh ta đan vào nhau khiến tôi tỉnh mộng Chết thật Sao tôi lại xấu tính như vậy Mắt cứ dán vào những thứ đồ xa xỉ trên người anh ta Đầu óc lại không ngừng bóc mẽ phân tích giá tiền của chúng. Nhất thời tôi quên hết những chuyện mà mình cần phải nói. Thấy tôi im lặng, anh ta là người mở lời trước. Chuyện ngày hôm ấy tôi rất tiếc. Tôi cũng không muốn nó xảy ra. Chết tiệt thật, tay cứ run lẩy bẩy. Sao tôi phải sợ anh ta chứ? Đến đây bản chuyện chính sự. Nhưng không hiểu sao cứ nhìn mặt anh ta là tôi lại liên tưởng đến sự việc của đêm hôm ấy. Tại sao tôi lại không nhớ rõ cái gương mặt cực phẩm này chứ? Thực lòng là có chút nuối tiếc tôi đang nghĩ cái quái gì thế này? Về chuyện đó, tôi muốn bù đắp lại tổn thất cho cô. Nếu cô có đề xuất thì cứ nói. Tôi hít vào một hơi thật sâu. Sau đó nhìn thẳng vào mắt của anh ta, thốt ra từng chữ. Tôi có thai rồi. Hàng lông mày của anh ta trao lại. Đôi mắt hiện lên vài tia kinh ngạc. Cô nói sao? Tôi một lần nữa khẳng định tôi có thai rồi. Cô không dùng biện pháp. Tôi không nghĩ tới đó là lần đầu của tôi. Anh chợt dừng lại rồi ngẩng mặt lên trần nhà thở dài như gặp phải một bài toán khó. Chết tiệt thật. Và tôi cũng không muốn bỏ. Câu tiếp theo của tôi khiến anh ta hoàn toàn mất bình tĩnh. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. Sao? Hai tay tôi nắm chặt lại khó khăn đưa ra quyết định ấy. Tôi không cần tiền. Tôi muốn anh chịu trách nhiệm với cái thai của tôi. Chúng ta kết hôn đi. Mình im lặng. Cái im lặng này thật khiến người ta căng thẳng đến khó thở. Không hiểu sao tôi có cảm giác như đôi mắt ấy. Đang soi chiếu toàn bộ nội tạng của tôi vậy. Tôi đã nghĩ đến đủ mọi loại trường hợp. Trong đó có cả trường hợp anh ta sẽ nổi giận. Ném cho tôi một bọc tiền rồi chửi bới Khi tôi đến đây tôi cũng xác định điều đó sẽ xảy ra Nhưng điều diễn ra lại không giống như những gì tôi nghĩ Anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ điểm tĩnh thường ngày rồi thẳng thắn nhìn tôi Cô còn quá trẻ Chúng ta đến với nhau không phải vì tình yêu Làm như vậy là ràng buộc cả hai Hơn nữa việc có thai cũng sẽ khiến tương lai cô bị ảnh hưởng Cô mới 18 tuổi Cô còn rất nhiều lựa chọn phía trước Nói rất sắc sảo. thay vì nói ra lợi ích của bản thân thì anh ta nói như muốn tốt cho tôi. Tôi cũng bình tĩnh đáp trả. Tôi đã nghĩ đến những điều anh nói, nhưng việc bỏ thai tôi không làm được. Tôi biết chúng ta không đến với nhau từ tình yêu, nhưng đứa trẻ không có tội, lỗi là của chúng ta. Tôi cần anh chịu trách nhiệm với đứa trẻ. Anh ta nhìn tôi một lúc rất lâu, sau đó thì anh ta nhếch môi lên cười, rồi ngả người về phía sau. Cô sẵn sàng hy sinh hạnh phúc đời mình à? Phải Chứ không phải vì tiền Nếu vậy thì tôi chỉ cần chấp nhận điều kiện của anh Tại sao phải giữ lại cái thai này chứ? Không phải là cô từng cân nhắc với tôi là một tỷ à? Tôi cứng họng Nụ cười trên môi anh ta càng lúc càng đậm Điều đó khiến sống lưng tôi lạnh toát Cô tâm cơ hơn tôi nghĩ Tôi bối rối trước lời anh ta nói Chưa kịp đáp trả thì anh ta nói tiếp Tóm lại là cô hãy suy nghĩ thật kỹ đi, hôn nhân không phải trò đùa. Tôi không đùa, tôi đã nghĩ rất kỹ rồi. Nghĩ kỹ rồi sao? Anh ta bỗng bật cười, đó là một nụ cười châm biếm. Là do bám theo xe của tôi tìm hiểu suốt hai tuần, nên thông suốt rồi. Tôi sững người khi anh ta nói vậy, cảm giác như anh ta đang nắm thóp mình vậy. Tại sao anh ta lại biết điều này chứ? Mỗi lần đi tôi cũng đã bịt kín mặt rồi mà. Tôi lúng túng nói Anh nghĩ thế nào thì nghĩ Tóm lại tôi chỉ vì đứa trẻ thôi Anh ta nhìn tôi lắc đầu cười Anh trai cô có biết điều này không? Câu nói tiếp theo của anh ta khiến tôi trợn tròn mắt Anh ta đang dùng bài đe dọa ngược tôi sao? Chẳng lẽ anh ta đã biết tất cả thông tin và điểm yếu của tôi? Anh theo dõi tôi Đừng nghĩ ai cũng như cô Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi Tại vì tôi không nghĩ cô lại suy nghĩ kỹ đến mức dùng vốn tự có của mình để bám theo một người đàn ông xa lạ. Đôi mắt của anh ta trở nên lạnh lẽo tới cực điểm. Tôi không nghĩ anh ta lại là con người thâm sâu tới thế. Mỗi một lời nói của anh ta đều như đánh vào lòng tự trọng của tôi vậy. Rốt cuộc thì anh ta đã biết những gì về tôi rồi. Mặc kệ đi, bây giờ không phải lúc để phân tâm. Trước sau gì thì tôi vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Tôi không quan tâm anh nghĩ gì về tôi. Anh muốn hiểu thế nào thì hiểu. Nhưng tôi chỉ muốn cho anh biết tôi sẽ không bỏ cái thai. Nói đoạn tôi đứng dậy định rời đi thì anh ta đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi siết chặt. Suy nghĩ kỹ lại một lần nữa đi. Anh đang làm tôi đau đấy. Đó là quyết định cuối cùng của tôi. Tôi không cần suy nghĩ thêm nữa. Tôi không quan tâm tới thái độ của anh ta nữa. Mà giật tay thật mạnh rồi rời khỏi quán cà phê. Bên ngoài Hồng Anh cũng đã đợi sẵn. Tôi nhanh chóng leo lên phía sau để Hồng Anh trở đi. Lúc này tôi cắm đầu chạy như ma đuổi. Chỉ sợ anh ta giữ mình lại rồi dọa dẫm không cho tôi rời đi. Đến khi ngồi trên yên xe Hồng Anh rồi tôi mới hoàn hồn. Mọi chuyện thế nào? Anh ta nói tao suy nghĩ kỹ. Nhưng tao bắt đầu nghĩ đến trường hợp xấu rồi. Hả? Anh ta nói. Liệu anh trai tao có biết chuyện này không? Tôi vừa dứt lời thì Hồng Anh phanh kít lại khiến tôi giật mình. Chết rồi. Chẳng lẽ anh ta thâm tới mức điều tra mọi thông tin về mày để nắm thóp nhỉ? Hồng Anh nói đến đây thì tôi cũng run lên vì sợ. Trước đó tôi chưa nghĩ tới trường hợp này. Và tôi cũng chưa sẵn sàng để gia đình mình biết mọi chuyện. Anh ta còn biết chúng ta. Đã theo dõi anh ta hai tuần nữa. Mẹ kiếp. Thế lão này cáo rồi. Sợ phải làm sao đây? Thôi, từ từ đi về nhà tính tiếp vậy. Suốt đoạn đường về nhà, tôi và nó không ai nói một câu. Mỗi đứa chìm vào những lo lắng, sợ hãi. Thậm chí ngay lúc này tôi còn thần hồn nát thần tính đến mức nghĩ rằng gia đình tôi đã biết mọi chuyện rồi. Tôi gạt đi. Chẳng hắn không chí phèo đến mức như vậy đâu. Dù sao hắn cũng là người có lỗi. Tôi đang là người nắm đằng chuôi cơ mà. Sao tôi phải sợ chứ? Nhưng tại sao hắn lại nhắc đến anh trai tôi chứ? Thật muốn phát điên mà. Khi xe của Hồng Anh dừng lại ở đầu ngõ, tôi loạn trọng bước xuống, chân cứ mềm nhũn ra vì sợ. Cái Hồng Anh liền nắm tay tôi chấn an. Anh ta là bác sĩ đấy, là người có học thức đàng hoàng. Tao nghĩ anh ta không ngu đến mức đánh rắn động cỏ. Gia đình mày chắc chắn chưa biết chuyện đâu. Cứ về nhà đi, rồi chúng ta tính chuyện tiếp. Không phải sợ, mình là nạn nhân mà. Hồng Anh nói đúng, tôi lấy lại tinh thần. Hít một hơi thật sâu rồi chào tạm biệt nó đi về nhà. Thế nhưng lúc về tôi vẫn còn run lắm. Lúc bước vào trong sân nhà thì tôi kinh ngạc. Bố tôi đã về nhà từ lúc nào và đang ngồi nhặt đỗ. Vừa thấy tôi, ông liền cười rồi bảo. Ánh Dương, lên nhà tắm rửa rồi xuống ăn cơm con nhé. Hôm nay bố mua được con cá to lắm. Tôi hoàn hồn. Đúng là tự dọa mình rồi. Gia đình tôi vẫn yên ổn không sao hết. Vâng. Tôi vừa bước vào nhà thì cùng lúc mẹ tôi bước ra. Trên người mẹ vẫn còn cái tạp dề. Mẹ ngúng nguẩy nói với bố. Tôi làm cho ông rồi. Ông mang đi đâu thì đi. Nhà này cũng chẳng thèm cá của ông mang về. Mang về làm gì cho tôi thêm nặng nợ. Kìa mẹ nó. Mẹ nó. Ông còn biết bác mặt về đây nữa cơ đấy. Tôi chứng kiến một màn này thì phì cười. Có vẻ như bố mẹ tôi đã bắt đầu làm lành rồi. Vậy thì tôi cũng yên tâm hơn. Tôi bước lên nhà tắm rửa thật sạch sẽ. Chọn một bộ quần áo ở nhà rồi bước xuống phụ mẹ rán cá. Nhưng bữa tối sắp dọn lên rồi. Mà mãi anh tôi chưa thấy về nhà tôi tò mò hỏi. Mẹ, anh Quân hôm nay có về không? Chẳng biết, gọi trả được. Thôi, tí mẹ để phần nó vậy. Vâng ạ. Tuy gia đình tôi... Còn một món nợ chưa giải quyết được, nhưng ba người quây quẩn vui lắm. Tất nhiên mẹ vẫn còn giận bố. Trong bữa ăn không ngừng liếc xéo, nói đều và mắng bố. Nhưng ngược lại bố vẫn vô tư nhún nhường mẹ. Bữa ăn vì thế mà sôi động hơn ngày thường. Ít ra thì mẹ tôi không còn sầu dĩ mà thở dài oán than nữa. Ăn xong bữa cơm, tôi không phải sửa bát mà bố tôi tranh phần để nịnh mẹ. Tôi thấy mẹ chống tay dựa vào lời cửa nói xoáy bố nhiều lắm. Có những câu còn khiến bố tổn thương. Bố biết mẹ muốn chút giận nên bố cũng chỉ cười hề hề làm hòa. Tôi không nói gì thêm. Để hai người khoảng thời gian riêng rồi đi lên phòng. Nằm ra giường tôi lại vớ lấy ngay cái điện thoại để nói chuyện với Hồng Anh. Tôi và nó lại bàn bạc với nhau rất nhiều. Bọn tôi đoán giả đoán non. Nhưng hai cái đầu 18 tuổi Không thể nào địch nổi cái đầu của gã đàn ông 30 tuổi. Thực sự tôi rất khó hiểu. Không biết anh ta sẽ làm gì tiếp theo. Tại sao anh ta lại nhắc về anh trai tôi chứ? Tôi nóng lòng nhìn đồng hồ treo tường. 10 giờ rồi mà anh trai tôi vẫn chưa về. Đây là lẽ thường vì dạo này anh vô cùng bận rộn. Nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy thấp thỏm không yên. Cứ đi đi lại lại trong phòng mãi. Đến 12 giờ đêm tôi vẫn không ngủ được. Mà nằm buôn chuyện với Hồng Anh Con bé còn chấn an tôi rằng Mình là người đi cửa trên Hắn ta nhất định không dám làm gì Mà nó đã thu thập mọi bằng chứng Đủ để khiến anh ta tàn hoang sau một đêm rồi Hồng Anh còn liên tục nói những câu khiến tôi buồn cười Mọi lo sợ cũng vì thế mà tan biến Đang nhắn tin thì dưới nhà truyền đến tiếng mở cổng Tôi đứng dậy nhòm từ cửa sổ trông xuống thì thấy anh trai mình vừa dắt xe vào trong. Thật lạ, hôm nay anh trai tôi về muộn so với mọi khi rất nhiều. Không hiểu sao tôi cứ thấy bất an. Sau vài phút do dự, tôi quyết định mở cửa phòng xuống nhà xem sao. Ai ngờ vừa lúc mở cửa, thì tôi đã thấy bố mẹ tôi, dìu anh trai tôi lên phòng, người anh nồng nặc mùi rượu, áo sơ mi sộc sạch, khuy cổ bị phanh ra để lộ một khoảng ngực. Tôi thấy lạ, trong ký ức, Tôi chưa từng thấy anh mình động đến rượu bia bao giờ. Dương, xuống bếp giúp mẹ pha cốc nước gừng giải rượu nhé. Vâng. Vừa nghe thấy mẹ gọi tên tôi, anh Quân lập tức ngẩng đầu lên, hai đôi mắt giao nhau, bỗng cả người tôi nổi hết da gà. Ánh mắt anh nhìn tôi vô cùng đáng sợ. Thế nhưng tôi vẫn gạt đi, mà lách mình qua cầu thang để đi xuống nhà. Tôi tự dặn lòng, chắc anh trai tôi sai nên mới vậy. Đây cũng là lần đầu tiên anh say khi về nhà Tôi pha xong cốc trà gừng Rồi rón rén mang lên phòng của anh Quân Thì nghe loáng thoáng được anh nói chuyện với mẹ Con không sao Hôm nay phải bàn hợp đồng nên uống chút rượu Con tự lo được Muộn rồi bố mẹ xuống nhà đi Tôi nghe câu được câu trăng Cuối cùng muốn để anh trai tôi nghỉ ngơi Bố mẹ tôi đành xuống nhà Còn tôi thì mang nước vào cho anh Lúc tôi bước vào Anh trai hướng đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn khiến tôi run sợ. Tôi đặt cốc trà gừng xuống bàn rồi nói Em để nước ở đây, anh uống rồi nghỉ đi nhé. Nói xong tôi cũng trột dạ tính rời đi nhưng anh trai tôi lại bất ngờ gọi tên khiến tôi giật mình. Ánh Dương Tôi hơi giận người quay ra. Vâng, ngồi xuống. Tôi nuốt nước bọt, đóng cửa phòng rồi làm theo lời anh nói. Không gian bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở. anh trai tôi vẫn vậy đôi mắt nhìn tôi tràn đầy căm phẫn đến tận bây giờ anh vẫn không thể tin nhưng anh muốn xác định lại từ chính em chợt một làn gió lạnh căm lùa qua sống lưng tôi thực sự tôi không hiểu anh trai mình đang nói gì nhưng tại sao tôi lại thấy sợ đến như vậy chuyện chuyện gì à? vũ khôi minh em có biết không toàn thân tôi bất động khi anh trai tôi nhắc đến cái tên này Trong lòng thầm hiểu ra tất cả. Chẳng lẽ hắn ta đã tìm anh trai tôi để nói ra sự thật. Chẳng lẽ hắn hèn đến mức đấy. Ánh Dương em nói đi. Giọng nói lạnh lùng cắt đứt dòng suy tư của anh. Tôi nên nói gì? Đầu tôi bây giờ trống sống thật rồi. Anh muốn em thành thật. Anh Quân gần từng chữ khiến tôi run sợ. Thực sự tôi không biết nói gì vào giờ phút này. Có lẽ anh trai tôi đã biết tất cả rồi, thế nhưng tôi vẫn không thể mở miệng nói ra sự thật, tôi cứ trơ ra nhiều phẫm. Còn anh tôi, nhìn thái độ tôi anh cũng hiểu ra mọi chuyện. Anh đưa tay vào đầu một cách thống khổ, sau đó bất thình lình đứng dậy, gắn hết đồ đạc trên bàn xuống. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy anh mình như vậy, lại nóng giận đến mức phá hết đồ đạc trong nhà, nhưng tôi chỉ biết chơ mắt ra nhìn mà không biết nói gì khác. Vì người sai là tôi. Anh trai tôi tức giận ném cái đèn ngủ xuống mặt đất. Rồi liên tục dùng chân đá vào cạnh tủ. Giờ phút đó tôi không thể nhìn nổi nữa. Mà lao ra ôm lấy anh trai mình. Nước mắt giản rụa trên gương mặt. Anh, em sai rồi. Em không nên như thế. Em sai thật rồi. Em xin lỗi anh. Sự việc đến nông nỗi như vậy là do em. Em xin anh đừng giận. Anh trai đẩy tôi ngã xuống Vô tình những mảnh thủy tinh vương vãi Dưới đất đâm vào lòng bàn tay Máu cứ thấy túa ra Bình thường anh trai tôi rất hiền Nhưng lúc giận lên là rất cục Dù tôi bị chảy máu Anh cũng không quan tâm nữa Mà gắt gao nhìn tôi Tại sao? Tại sao em lại làm thế? Em có biết mình dại dột đến mức nào không? Em có biết nó là người như thế nào không? Vâng Em chót dại rồi anh ạ Nhưng mà không thể thay đổi được nữa rồi Anh quần điên lên thét vào mặt tôi. Người như nó, xung quanh gái không thiếu, em đi mang cái của nợ ấy về nhà làm gì? Vừa nói anh vừa nắm lấy cổ tay tôi, mà kệ máu vẫn chảy dòng dòng, anh trai tôi vẫn kéo đi. Anh, anh đưa em đi đâu, em không đi. Đi phá thai. Một câu nhẹ bẫng của anh khiến tôi sợ hãi tột cùng. Tôi giãy rủa anh tôi như biến thành một người khác hoàn toàn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ anh mình đến như vậy. Tôi ỏa lên nức nở. Em có sai thì là lỗi của em. Nhưng cái thai nó đâu có tội tình gì. Anh đừng bắt em làm vậy. Đừng thế mà anh. Em có hư anh chửi anh mắng anh đánh em là được rồi. Em xin anh đừng bắt em làm thế. Vậy thì anh phải đứng im. Nhìn em đẩy tương lai của mình vào ngõ cụt à. Đi, phá nó đi. Lúc đó tôi vô cùng kinh hãi. Anh trai kéo tôi ra cửa. Tôi liền vớ ngay lấy cái chân bàn mà níu lại. Tôi biết chứ, nếu loại bỏ cái thai có thể tôi sẽ có được một cuộc sống ổn hơn. Đã trăm ngàn lần tôi nghĩ đến điều đó, nhưng tôi thực sự không có can đảm. Nay anh trai tôi bắt bỏ, tôi lại càng sợ hãi hơn nữa. Toàn bộ nguồn sống bỗng dừng lại ở một hạt mầm bé nhỏ trong bụng. Lúc ấy tôi vì sợ anh trai mình bắt phải bỏ, thế nên tôi đã nghĩ đến mọi cách để bảo vệ đứa con trong bụng. Và vô tình chính cách đó cũng khiến tôi sau này phải hối hận. Anh, em xin anh đấy. Em yêu người đàn ông ấy. Em muốn cưới anh ta. Thế nên em xin anh đừng bắt em phá thai. Nếu anh bắt em phá, em thải chết đi còn hơn. Lời nói như bát nước đổ đi. Dù có hối hận đến thế nào tôi cũng không thể rút lại lời nói ấy được nữa. Anh trai tôi dừng lại, đôi mắt chẳng chịt những tơ máu đỏ. Đôi tay siết chặt cổ tay tôi cũng không buông lòng. Thừa dịp đó tôi liền bỏ đến bấu chặt lấy ống quần của anh. Em nói sao? Em yêu người đó. Vì thế nên em muốn giữ lại cái thai này. Em xin anh đừng bắt em phải làm thế. Em có thể nghe anh tất cả, nhưng riêng điều này thì không. Em xin anh đấy. Anh trai tôi loạn trọng lùi bước ra phía sau, rồi ngã dơm một cái xuống mặt đất. Đôi mắt trở nên trống rỗng đến đáng sợ. Kết hôn là chuyện cả đời. Tại sao em lại nói nó một cách nhạy tênh như thế? Em quen thằng đó bao lâu? Đã yêu sâu đậu đến mức nào để rồi có thai? Nói đi anh Dược, nói đi. Trong giây phút đó, tôi bị vẻ mặt mất hồn của anh Dọa. Thế nên tôi đã nói một cách không suy nghĩ. Lần đầu tiên gặp em đã yêu rồi. Vì yêu nên em mới muốn có thai. Vì yêu nên em mới muốn cưới. Em không hối hận đâu. Em xin anh hãy để em tự quyết định cuộc đời của Bình đi. Đừng bắt em phá thai nữa. Tội em. Anh trai nhìn tôi. Một đôi mắt như xoáy sâu vào linh hồn của tôi. Còn tôi tôi không dám nhìn anh nữa mà quay mặt đi. Quá đủ rồi. Ngày hôm nay đến đây là quá đủ rồi. Tôi cảm tưởng như tội lỗi áp lực đang chất chứa trên đôi vai của mình. Anh trai tôi tức giận đến mức đấm thật mạnh vào tường. Tôi sợ quá liền lao đến ngăn anh lại. Em xin anh, là lỗi của em. Anh đánh em đi chứ đừng làm thế em rất sót. Chúng ta là anh em mà, anh còn nhớ không? Hồi nhỏ em mãi không biết đi xe đạp. Mỗi lần đi là đầu gối và chân chẳng chịt những vết xước. Anh sót em nên không muốn cho em tập xe nữa. Nhưng em vẫn ngang bướng muốn đi bằng được. Thế là anh đành cho phép. Bởi vì nếu không được làm theo ý mình, em sẽ mãi mãi không biết đi xe đạp. Em xin anh, nếu anh thương em thì hãy giúp em. Xin anh đừng bắt em làm vậy. Chúng ta là anh em mà. Tôi nói đến đâu, nước mắt cứ thế tuôn đến đấy. Anh trai tôi không đấm vào tường nữa, mà lặng thinh rồi đôi tay buông thõng xuống. Khắp không gian chỉ còn lại tiếng nức nở thút thít từ tôi. Anh còn nhớ không? Mỗi lần em gặp chuyện bất công, đều là do anh đứng ra đòi lại công bằng cho em. Nhờ có anh em mới trở nên mạnh mẽ Trong mắt em Anh luôn là một người anh trai nghị lực Giàu tình cảm Mà em may mắn có được Vậy nên em hy vọng rằng lần này cũng vậy Em hy vọng rằng lần này Anh cũng đứng về phía em Bảo vệ em như những lần vấp ngã ngày trước Em có sai Em xin anh hãy dạy bảo em Đừng bắt em làm vậy Tôi đã nói rất nhiều Nói nhiều đến mức tôi không nhớ nổi Những gì mình đã nói nữa Tôi chỉ biết mình vận dụng hết ngôn từ có trong đầu để cầu xin anh tha thứ và giúp đỡ tôi. Sau 30 phút đồng hồ đầy nước mắt, anh Quân trượt dài xuống đất rồi buông một câu đầy bất lực. Em thực sự yêu nó đến như vậy sao? Tôi không dò dự đáp lời. Vâng. Bởi nếu không bám vào cái lý do đó, tôi sợ anh trai sẽ bắt mình phá thai mất. Anh trai tôi không nói gì nữa mà đứng dậy. Đôi mắt trống rỗng kéo tôi ra khỏi cửa phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tôi bị đẩy ra bất ngờ. Liên tục gõ cửa gào tên anh mình. Nhưng có nói thế nào anh cũng không mở cửa cho tôi nữa. Bên dưới bố mẹ nghe thấy tiếng ẩm mỹ thì chạy lên nói. Có chuyện gì thế? Tôi vì sợ hãi bố mẹ biết chuyện. Nên nhanh chóng lau nước mắt rồi cúi mặt đi vào phòng. Không có gì đâu ạ. Anh quân say nên... Nên bọn con cãi nhau thôi ạ Cũng may đang đêm tối Bố mẹ tôi cũng không nghi ngờ gì mà nói Ừ thôi muộn rồi ngủ đi Thằng đấy để mai mẹ bảo cho Đêm rồi còn uống say Chắc định làm loạn cái nhà này đấy Tôi đáp lý nhĩ một tiếng giả Rồi chui vào trong chăn khóc nức nở Thế là anh trai tôi đã biết chuyện Rồi sau đó chắc chắn cả nhà tôi cũng sẽ biết chuyện Tôi phải làm thế nào bây giờ Lựa chọn này là sai sao Tôi bắt đầu hối hận Trong đầu đã tồn tại ý nghĩ bỏ đứa trẻ Nhưng rất lâu sau đó tôi lại gạt đi Tôi bất giác nhớ đến chuyện ngày xưa bà kể Con cái là lộc trời cho Bỏ là cái tội Rồi tôi nhớ đến những câu chuyện kinh dị Mà mình từng được đọc Nhưng để lại đứa bé Đồng nghĩa với việc tôi phải chịu khổ Giờ có anh trai tôi biết thôi Mà tôi đã phải chịu kết cục thế này Gia đình tôi sẽ ra sao Hơn nữa Mình còn chưa đồng ý Cả đêm đó tôi cứ rằn vặt mình Tôi khóc nhiều lắm Khóc cho những cay đắng tủi nhục Mà mình phải trải qua Khóc vì hối hận Khóc vì đã chót ngu dại không nghe lời cha mẹ Để giờ đây tôi phải chịu kết cục Thảm khốc đến nhường này Tôi ước gì Nếu có cánh cửa thần kỳ của Doremon ở đây Tôi sẽ không do dự bước qua Trốn chạy tới một nơi thật xa Để không phải chịu tớn đau Như ở thực tại nữa Cả đêm không ngủ được, tôi rời khỏi giường, bước loạn trọng đến nhà vệ sinh, rồi vốc một nắm nước lên mặt. Tôi đã muốn trốn tránh, tôi muốn nằm lì trong phòng, nhưng đâu có ích gì. Dẫu thế nào tôi vẫn phải đối mặt với nó. Thà rằng mọi chuyện đến nhanh một chút, chứ cứ ngày qua ngày tự dằn vặt dày vào mình thế này. Tôi sợ mình sẽ kiệt sức mà nghĩ quẩn mất. Hít một hơi thật sâu, tôi bước xuống cầu thang. Bố mẹ tôi đang chuẩn bị đồ ăn sáng dưới phòng bếp. Tôi giật thót tim khi thấy anh trai tôi cũng ở đó. Hàng vạn câu hỏi bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Anh trai tôi sao vẫn chưa đi làm? Tại sao anh lại ngồi ở đó? Chẳng lẽ anh định chở tôi xuống? Sẽ nói ra toàn bộ sự thật cho bố mẹ hay sao? Ánh Dương sao còn đứng đó nữa? Xuống ăn sáng thôi con. Tiếng mẹ gọi cắt đứt dòng suy tư của tôi. Tôi đáp dạ một tiếng rồi chậm chạp bước xuống. Anh trai tôi ngước mặt lên nhìn, ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương. Tôi sợ hãi rụt cổ lại rồi cúi mặt xuống đi tiếp. Ngồi xuống ghế mà tôi cảm tưởng như mình đang ngồi trên đống lửa. Mẹ bê thức ăn ra bàn rồi nói. Đây, phần của con đây nhé. Vâng. Trong suốt bữa ăn, anh trai tôi vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt ấy. Anh không nói một lời nào. Bố mẹ tôi mãi nói chuyện với nhau, nên không để ý đến anh em chúng tôi. thì thoảng, mẹ chưa bố quay ra hỏi tôi theo phe ai. Tôi đành nở ra một nụ cười giả tạo, rồi đáp bừa một câu cho mẹ hài lòng. Thế nhưng từ đầu tôi cuối, anh trai vẫn nhìn tôi không trước mắt. Ngồi ăn với bố mẹ mà lòng tôi thấp thỏm không yên. Hai lòng bàn tay nhuống đầy mồ hôi, tôi không biết bữa ăn này sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng tôi cảm giác như cả tiếng đồng hồ đang trôi qua vậy. Liệu anh trai tôi sẽ nói ra sự thật đó chứ? Trong đầu tôi tràn ngập những sự cảm tồi tệ. Thực sự tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho cơn rông bão này. Tôi sợ nó sẽ nhấn chìm tôi mất. Cuối cùng anh trai tôi là người buông dĩa xuống trước. Tôi chột dạ nhìn phần ăn của anh trai mình. Hầu như cả bữa anh không đụng đũa. Sao vậy con? Sao không ăn? Bụng dạ con không được tốt lắm Con phải đi có việc bây giờ Tuy đang trả lời mẹ Nhưng anh trai vẫn nhìn chằm chằm Khiến tôi sợ hãi Thế hả? Ừ, thế có việc thì đi đi Vâng, cả nhà ăn sáng ạ Ừ Anh trai tôi rời khỏi ghế Cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi ánh mắt ấy Cả người như nhẹ bẫng đi Không biết trong đầu anh đang nghĩ gì Nhưng có lẽ Những lời ngày hôm qua tôi nói Đã khiến anh để tâm Có lẽ anh vẫn còn thương tôi Có lẽ anh vẫn còn nghĩ cho tôi Tôi tự an ủi mình vậy Tưởng như mọi việc đến thế là xong Nhưng ai ngờ lúc anh trai tôi Dắt xe ra cổng chuẩn bị nổ ga rồi Thì tôi lại nghe thấy anh gọi Ánh Dương Thanh âm này khiến cho tôi Giật bắn mình đứng dậy Dạ Đi ra đây với anh có việc Lần này thì bố mẹ tôi trao mày Dường như hai người đã cảm nhận được điều gì đó khác thường, nghĩ vậy tôi vội vội vàng vàng chào bố mẹ, rồi chạy nhanh ra cổng để cho bố mẹ đỡ nghi ngờ. Khi bước đến gần anh, tôi có chút do sự, nhưng rồi vẫn leo lên yên sau ngồi. Anh trai tôi cứ thế không nói không rằng giết ga mạnh, rồi phóng với vận tốc như bay trên đường. Tôi bỗng thấy hoảng sợ khi anh tàng tốc, nhưng lại không thể ôm lấy anh như những ngày trước nữa. Dường như giữa tôi và anh đang tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó. Anh, anh đưa em đi đâu vậy? Anh trai tôi không nói gì mà cứ phóng xe đi. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Không lẽ, không lẽ anh trai đang đưa tôi đi phá thai hay sao? Nghĩ vậy tôi liền gào lên. Anh, em không đi phá thai đâu. Em xin anh đừng làm vậy với em mà. Vừa nói tôi vừa níu lấy cánh tay của anh. Nhưng anh không nói mà càng tăng tốc khiến tôi sợ hãi. Suốt dọc đường cứ mấy lần đi qua bệnh viện phụ sản là tôi tái xanh mặt. Nhưng anh trai tôi lại không đi qua chỗ đó mà cứ thế phóng vụt đi. Rồi sau đó con đường quen thuộc dần hiện ra trước mắt tôi. Tôi bỗng hiểu ra anh dẫn tôi đi đâu. Cả cơ thể tôi như bị hút cạn kiệt sinh lực. Chỉ biết chờ mắt ra để anh đưa tới chỗ ấy. Đến nơi anh gửi xe dưới hầm rồi kéo mạnh tay tôi lôi đi. Lúc đó tôi vẫn còn hoang mang lắm, nên cứ dậm chân tại chỗ mà không đi theo anh. Anh, tại sao lại đến đây? Em không đi đâu, em... Anh không thèm nghe tôi nói, mà cứ thế siết chặt cổ tay tôi lôi đi. Chúng tôi đi vào thang máy rồi lên đến tầng 18. Anh, em xin anh đừng làm vậy mà. Em không muốn gặp anh ta vào giờ này, em... Cầm mổm. Anh Quân bỗng hét lên, khiến mọi người trong thang máy đều kinh sợ. Lời anh vang lên như sấm chớp Tôi đành ngậm miệng câm như hến Đến tầng 18 Anh trai tôi hùng hục lôi tôi ra ngoài Tôi rất sợ Muốn phản kháng lại Nhưng lại do dự trước cơn thịnh nộ của anh trai mình Thế rồi Anh trai tôi dừng lại ở phòng 1803 Anh vừa bấm chuông vừa gõ cửa Như muốn đập nát chuông của nhà người ta Rất nhanh sau đó Cánh cửa mở ra khiến tôi giật thoát mình hắn ta xuất hiện với đôi mắt lười biếng cách ăn mặc ở nhà có chút tủy tiện và phóng túng khi nhìn thấy anh trai tôi mắt hắn ánh lên vài tia kinh ngạc không nói không rằng anh trai tôi đẩy hắn vào bên trong rồi lôi luôn cả tôi vào cánh cửa đóng sầm lại không một lời anh trai tôi lao đến sáng vào mặt minh một cú đấm thật mạnh còn mẹ mày sao lại làm thế với em gái tao tại sao Tôi nhất thời đứng như trời trồng vì quá sợ hãi và hoảng loạn. Anh trai tôi đấm mình thủm thụp đây nỗi mồm hắn be bét máu anh vẫn không chịu buông. Thấy anh đánh hắn không hề gây tay. Tôi đành lao đến nắm lấy tay anh kéo ra. Em xin anh đấy. Em xin anh đừng làm như vậy. Em xin anh mà anh quân ơi. Mặc kệ tôi gào khóc. Anh trai thậm chí còn để ngã tôi ra và tiếp tục lao vào đấm mình tiếp. Trả lời tao đi mau lên. Sao mày làm thế với em gái tao? Mày nói đi. Tôi vội vàng đứng dậy. Nếu anh cứ đấm người ta như thế này, thì sẽ xảy ra án mạng mất. Tôi bò đến bám vào quần anh cầu xin. Em xin anh đấy. Anh có đánh thì đánh cả em luôn đi. Anh như thế này làm sao em chịu nổi? Khi nghe tôi nói lời này, anh trai tôi đột ngột dừng lại. Cú đấm của anh dừng trước không trung. Anh nhìn tôi, một cái nhìn tràn đầy ai oán. Đây rồi anh đứng dậy, lấy từ trong túi tài liệu của mình ra một bọc tiền rồi ném vào mặt mình. Cảm ơn mày vì đã cho tao vay tiền khi gia đình tao gặp khó khăn. Tao đã từng coi mày là một thằng bạn tốt nhất. Cho đến bây giờ tao vẫn không thể tin nổi là mày lại làm thế với tao. Mày là một thằng chó, là một thằng chó chết chứ không phải là một con người. Tiền của mày tao trả hết, không thiếu một xu nào. Tôi kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Anh trai tôi vừa nói cái gì thế? Tôi nghe không hiểu, không hiểu chút nào. Tôi đưa mắt nhìn mình, hắn ta vẫn nằm sóng xoài dưới nền nhà, miệng bê bế bếp máu. Thế nhưng từ nãy đến giờ hắn vẫn để mặc anh quân đánh mà không hề phản kháng. Những tờ tiền mệnh xa lớn nhất bay trên không trung rồi rơi lả tả xuống dưới đất. Tạo nên một khung cảnh thảm khốc và bi thương. Tôi lại đưa mắt nhìn anh mình, đôi mắt anh chẳng chịt những tờ máu. Nhưng thể hận không thể giết chết Minh ngay lập tức. Thế rồi tôi bỗng vỡ lẽ ra toàn bộ cơ sự. Xin lỗi, dạo này tớ nhiều việc nên tiến độ công việc hơi chậm. Ừ, nhà tớ đang khó khăn chút. Có phiền cậu quá không? Tớ đang cần khoảng 200 triệu. Cảm ơn cậu. Dự án mà cậu nhờ tớ nhất định sẽ hoàn thành tốt. Ừ, cảm ơn vì đã giúp đỡ tớ trong lúc khó khăn. Cuộc điện thoại cuối cùng mà tôi nghe được từ anh mình và bạn. bỗng văng vẳng bên tai, khiến tôi suy sụp mà ngồi bịch xuống đất. Ôi, cái chuyện quái gì đang xảy ra trong đời tôi thế này? Ôi, ông trời ơi, tại sao mọi chuyện lại chớ trêu đến vậy? Tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này chứ? Tại sao, tại sao mình lại là bạn của anh trai tôi? Ánh Dương ơi, sao mày ngu thế hả ánh Dương ơi? Nghĩ gì một người xa lạ có thể bỏ ra một tỷ để mày ngậm miệng chứ? Tôi đưa tay tự vỏ tóc mình. Ôi, Thì ra là vậy, bởi vì anh ta biết tôi là em gái anh Quân, nên anh ta mới ra giá một tỷ để bịt miệng tôi. Cổ họng tôi nghẹn đắng, cảm tưởng như tôi đã bị ai đó rút cạn đi toàn bộ sự sống trong cơ thể. Cõi lòng tôi như bị sắt nát thành từng mảnh. Tôi đưa tay, bụng chặt lấy miệng mình, không ngừng cất lên những tiếng thút thít thê lương. Mình vẫn không nói gì, hắn lạnh lùng đứng dậy, Dùng mu bàn tay lau sạch vết máu ở khóe môi Anh trai tôi nhìn hắn chậm rãi nói ra từng chữ Từ bây giờ tao với mày không còn là bạn bè nữa Một lời nhẹ nhàng đó thôi Mà trái tim tôi nhói buốt Tôi khiến anh trai đau khổ thì thôi đi Tại sao tôi còn khiến anh mất đi một người bạn thân Giúp đỡ anh Khi gia đình gặp khó khăn Tại sao tôi lại khốn nạn đến mức này Dứt lời anh trai tôi lạnh lùng rời đi, rồi đóng sầm cửa lại, để lại tôi một mình trên nền đất giá lạnh. Lúc này tôi không thể nghĩ được gì nữa, hai hàng nước mắt cứ không ngừng tuôn chảy xuống gò má. Sau khi anh trai tôi đi, Minh lạnh lùng tiến đến ngồi sổm trước mặt tôi. Hắn bỗng vươn tay tới, vẽ những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt tôi. Mọi hành động cử chỉ bất thường của hắn đều khiến tôi kinh hãi. Ngón tay hắn chạy dọc trên sườn mặt của tôi Sau đó hắn bóp chặt lấy cằm tôi Đôi mắt nhìn tôi như thể đang nghiên cứu một vật thể lạ Cô khiến tôi phải dùng mình Vì những tính toán ở trong đầu đấy Có thật cô chỉ mới 18 không vậy? Trước những cơn sóng đến dồn dập Trước gương mặt hết sức đáng sợ ấy Tôi cứng họng không thể nói được một câu Thấy tôi im lặng Anh ta nở ra một nụ cười ma mị Nụ cười mà khiến tôi ám ảnh đến rợn cả tóc gái. Sau đó anh ta tiến sát lại gần tôi, hơi thở nóng bỏng phả lên tai tôi. Muốn kết hôn hả? Được, như ý cô sau này tuyệt đối đừng hối hận. Dứt lời anh ta nhìn tôi bằng một đôi mắt âm u, lạnh lẽo tới cực điểm. Đôi mắt ấy như một điềm báo cho bao sóng gió cùng đau khổ phía trước.